các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 344. Chương 344 gây công chúa điện hạ. Phía tổ Long xào có sinh linh nhện không được hơi biến sắc. Ngược lại là bốn tên thuộc hạ Thương Long tướng, Xích Long tướng, Hắc Long tướng, Bạch Long tướng của Long Các công chúa lại rất bình thản, mang thái độ như đang xem diễn. Quân gia vẫn quá ngây thơ, bọn chúng không thể đoán ra được nội tình và thực lực của công chúa điện hạ. Đúng vậy, tuy rằng trọng đồng không tệ, nhưng nếu muốn đánh bại công chúa điện hạ thì còn quá ngây thơ rồi. Bốn long tướng dùng thần niệm truyền âm, đều mang theo một chút khinh thường. Quả nhiên, long các công chúa cũng bắt đầu phản kích. Long đế điển, lôi long liệt công kích. Mái tóc đen của long các công chúa phất phới, thi triển chiêu cường tuyệt. Pháp lực toàn thân nàng ta mênh mông, hư không chấn động, lôi đình lóng lánh, long khí lan tỏa. ngưng tụ thành một con cự long lôi đình cơ hơn ghê bê, ngửa mặt lên trời thép dài, đánh nát cả trời cao. Là chí tôn pháp của Long đế. Cảm nhận được uy năng kinh khủng này, rất nhiều người đều kinh hô. Rốt cuộc Long Các công chúa cũng thi triển ra một trong những ác chủ bài của mình, công pháp chí tôn, Long đế điển. Lôi long xé trời, thép dài cửu thiên, khắp nơi đều trải rộng sức mạnh lôi đình, chen chúc hư không, đánh nát cả thiên địa. Hừ. Quân Lăng Thương hừ lạnh một tiếng, mắt phải phụt ra ô quang, đồng quang kinh thế, hỗn loạn càng khôn. Hai người ra chiêu với nhau, chỉ trong thời gian ngắn ngủn mà đã va chạm hơn trăm lần, dao động mạnh mẽ tuyệt đối, khiến người ta liếu lưỡi. Đây quả thực không giống như hai vương hầu thông thiên cảnh đang chiến đấu, càng như hai vị thánh nhân chí tôn đang va chạm. Tất cả mọi người đang khẩn trương quan sát. Trận chiến này đã tới hồi gay cấn. Rốt cục là quân gia trọng đồng giả uy thế vô địch. hay là quái thai cổ đại tổ long xào đàn áp thiên hạ. Oanh. Lại một kích va chạm. Quân Lăng Thương bước chân lui ra phía sau hai bước, hắn ánh mắt có chút ngưng trọng. Bởi vì mặc dù ở hắn trọng đồng quan sát hạ, Long Các công chúa nhược điểm sơ hở, cũng là thiếu đến đáng thương, cơ hồ không có. Long đế điển, xích long phần thiên mang. Long Các công chúa lại thay đổi chiêu thức, một xích long hiện lên trong hư không, ngọn lửa hừng hực Cứ như có thể thiêu rục trời cao. Quân Lăng Thương lắc mình che chắn, lại đột nhiên phát hiện, ngọn lửa chung quanh giống như có ý thức mà hội tụ lại. Cuối cùng chúng hóa thành một bếp lò màu đỏ rực, vây khốn Quân Lăng Thương trong đó. Xích viêm đỏ rực, đốt thiên hủy địa. Quân Lăng Thương ở trong đó, có thể đoán ra được mức độ nguy hiểm. Không ổn. Đám người quân vô song, Quân Mộc Lan hơi biến sắc. Đây là tuyệt sắc của Long Các công chúa. Các tộc lão quân chiến thiên cũng tâm thần căng thẳng. Tuy Quân Lăng Thương không phải nhất mạch của bọn họ, nhưng chung quy là người của quân gia. Nhất Vinh Câu Vinh, Nhất Tổn Câu Tổn. Sắc mặt đám người quân trưởng kiếm, quân tuyết hoàng cũng không quá đẹp. Mà lúc này, có người kinh hô lên. Sao có thể? Người của quân gia theo tiếng nhìn lại. Họ phát hiện trong bếp lò, mắt trái của Quân Lăng Thương có thần quang màu trắng chảy xuôi, hóa thành vòng bảo hộ. bao phủ thân thể, không bị xích viêm đốt cháy. Trọng đồng quả nhiên cơ hên ghê bê, mắt trái là sống, mắt phải là chết, đồng nhãn khép mở, sinh tử lưu chuyển. Một vài người kinh ngạc cảm thán. Dưới sự áp chế cường thế của Long Các công chúa, Quân Lăng Thương lại có thể chống đỡ được. Trong lòng mọi người, hắn đã hết sức ưu tú. Quân Lăng Thương ta tuyệt đối không nhận thua. Quân Lăng Thương rống lên một tiếng, hai mắt kinh thế Một ánh bạch mang, một ánh ô quang phụt ra từ đồng tử của hắn. Sinh tử lưu chuyển, va chạm lẫn nhau, bộc phát ra dao động kinh người, trực tiếp chấn vỡ bếp lò xích viêm kia. Quân Lăng Thương hoàn toàn bất chấp mọi giá, hiện hóa ra áo nghĩa tối cao của trọng đồng. Trong lúc đôi mắt khép mở, nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Cho dù là Long Các công chúa, dung nhan cũng trở nên ngưng trọng. Không thể không nói, trọng đồng giả thật khó giải quyết. Còn khó đối phó hơn nàng ta tưởng tượng. Lòng đế điển, kim lòng bất hữu thuẫn. Lòng các công chúa hiện hóa ra pháp môn phòng ngự tối cao, kim lòng bay lên trời, hóa thành một lòng thuẫn kim sắt. Quanh! Thần quan cơ gê bê của trọng đồng dừng lại trên đó, khiến lòng thuẫn kim sắt chấn động kịch liệt. Lòng các công chúa nhân cơ hội này mà bàn tay ngọc tung ra ấn, trên mái tóc đen, một vật như cây trâm cài đột nhiên phá không mà ra. bay được nửa đường thì nó hóa thành một thánh kiếm hắc kim sắc. Đó là binh khí của Long Các công chúa, Long Văn Hắc Kim Thánh Kiếm. Long Văn Hắc Kim đều là tài liệu dùng để chế tạo đế binh giống như Luân Hồi Đạo Kim và Thần Ngân Tử Kim. Cho dù là găng tay Diệt Bá Thánh Vương của quân Tiêu Dao cũng chỉ trộn lẫn một chút Thần Ngân Tử Kim. Mà chuôi kiếm này đều chế tạo từ Long Văn Hắc Kim. Bởi vậy có thể nhìn ra, uy lực của thanh thánh kiếm này cường đại đến cỡ nào. Nhấc kiếm tung ra, càn quét thiên hạ. Cho dù là quân Lăng Thương, nhất thời cũng không kịp phòng. Ngừa, bị Long Vang Hắc Kim Thánh kiếm quét trúng. Máu bắn lên trời cao, thân thể quân Lăng Thương lui liên tục. Bài. Giờ khắc này, toàn bộ những thế lực, vô số sinh linh chung quanh Vân Đạo Sơn đều đã rõ. Kết cục đã định. Quân Lăng Thương lui liên tục về phía sau, có máu tươi bN E R, cực kỳ thê dị. Long văn hắc kim thánh kiếm có uy thế quá mạnh, giống như một hư ảnh chân long quấn quanh trên đó. Đây là binh khí của Long Các công chúa, cũng là thứ mà cổ hoàng tổ Long Xào thời cổ để lại. Tuy còn chưa hoàn toàn đạt tới trình độ đế binh, nhưng cũng là chí tôn khí đỉnh cấp tuyệt đối, phẩm chừng cũng sắp tiếp cận chuẩn đế binh. Hiện giờ bị Long Các công chúa đột nhiên tung ra, một chiêu làm quân lăng thương bị thương nặng. Đê tiện. Vô sĩ Vậy mà cũng gọi là quái thai cổ đại. Cuộc chiến trên thế gian này, nào có nhiều công bằng gì đáng nói. Quân vô song cảm thán. Thực lực bản thân long các công chúa không chỉ cường đại, nội tình cũng mạnh mẽ tuyệt đối. Căn bản không thiếu các loại chí tôn pháp, chí tôn khí. Hết chương 344. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net